Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3594 Di Sơn Đảo Hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Cùng với Lâm Hiên động tác ti ti pháp tắc chi lực từ này bảo mặt. Ngoài giật tán xuất ra. Lâm Hiên thì không chút do giữ đem pháp lực rót vào này bảo mặt ngoài. Hoa văn tạp nhạp, phản phất có vật gì vậy bị kích hoạt, vô số phong. Cách cổ xưa phù văn hiện lên xuất ra cùng lâm hiên trước kia gặp qua. Khác nhau rất lớn, này không ly kỳ bởi vì vốn là là yêu tục văn tử. truyền thừa từ thượng cổ nghe nói là hốn đồn sơ khai lúc nhiều hơn. Vì yêu tục đại năng sáng lập, lâm hiên trên mặt mãn là ngưng trọng ý thân thể trong pháp lực minh. Mông dĩ cực cùng với động tác của hắn càng nhiều yêu tục văn tử hiện lên xuất ra theo sau chợt lóe. Làm thành một vòng tròn, nhất rửa dị Tinh xào pháp trận xuất hiện ở trước mặt Mỗi một lần trước đồng gian giữa nọ pháp tắc đều đang không ngừng Biến ảo, lộ vẻ thần bí tới cực điểm Nhiều loại pháp tắc chi lực hỗn hợp Lâm Hiên giờ đây, rốt cuộc có thể Phát huy ra này đảo hải qua trăm phần trăm uy lực đến Ba đảo thanh âm truyền vào cách lỗ tai Xanh thắm sắc nước biển thế như Trẻ tre cử ly Lâm Hiên đã bất quá bách trưởng mà thôi, phản phất hạ. Nhất cái bọt sóng là có thể đem hắn nuốt hết. Lâm Hiên trên mặt nét mặt như trước thì chấn đỉnh tự nhiên. Cao cao dơ lên trong tay trưởng qua. Chút nào do dự cũng không hướng. Về phía dưới chém xuống. Nhất đảo Nguyệt Nha hình quang nhận hiện lên xuất ra. Tuy nhiên cùng trước kia so sánh với cũng là rõ ràng bất đồng bởi vì này đạo thật lớn quang nhận tư nhiên là từ vô số tinh xảo pháp trận sắp xếp tổ hợp pháp các chi lực liền ẩn hàm với trong đó trăm trưởng dài hơn nhưng cùng trước mắt nọ cuồn cuồn mà đến ba đào so sánh với bất quá là mối bỏ biển mà thôi theo sau liền thấy hai người đụng vừa nổi lên theo lý thuyết hẳn là châu đất xuống biển mặc dù nhấc lên nhất điểm nhỏ bé ba đào Cũng rất nhanh đã bị bao phủ ở mặt ngoài nhìn cũng Chứng thật là này dạng không sai. Sáng lễ quang nhận không sai nhập đại hải trừ. Gia nhượng ba đảo càng. Thêm minh mung cũng không có bất cứ. Gì thay đổi. Như là có khác tu tiên giả nhìn thấy này một màn đáng sợ đều phải. Cười nhạo lâm hiên kiến càng hám thổ quá mức không biết lượng sức. Tuy nhiên sự thật. Thực sự là như vậy sao? vang ầm ầm tiếng nước truyền vào cách lỗ tai Mắt thấy đại hải liền Muốn đem lâm hiên nuốt hết Tuy nhiên đang lúc này Khó có thể tin nổi Một màn xuất hiện rắc, Chút nào dấu hiệu cũng không mãnh liệt nước biển đột nhiên Hướng về hai bên tách ra rớt Chính giữa xuất hiện nhất Điều mời trưởng đến dòng thông đảo Hai bên Nước biển tựa như vách tường Một loại hậu trọng bình thản Khí thế Kinh người đến tột đỉnh trình độ Đảo hải qua quả nhiên không phải chuyện đùa Tuy nhiên giờ phút này Lâm Hiên trong mắt cũng là linh mang đại Phóng thiên phượng thần mục Bị cách đó thi chuyển đến mức tận cùng Có Đột nhiên Lâm Hiên trên mặt thần sắc vui vẻ Tay phải không Chút do so dự hướng về phía trước Chém xuống đi xuống Linh quang đại Phóng Nguyệt Nha hình quang nhận lại lần nữa Hiện lên xuất ra Đương nhiên thanh thế không có mới vừa rồi Như vậy thái quá Nhưng uy, năng cũng là cực kỳ không tầm thường. Thứ lạp, phản phất bố trí áo ngủ bằng gấm xé sách thanh âm. truyền vào cách lỗ tai, liền tại lâm hiên trước người hơn trăm trượng. Chỗ, một đầu sỏ lớn nhỏ quang cầu hiện lên xuất ra. Làm xanh thắm sắc, nhìn kỹ. Cũng là thủy cầu. Mặt ngoài quang vượng dâng lên còn có vô số lôi điện có như tiểu xà. Không ngừng du tẩu. Kiếp lôi châu. Hơn nữa là Thủy thuộc tính thiên kiếp ngưng tổ mà. Thành, nếu có thể đem hắn bài trừ trước mắt nguy hiểm cũng giải quyết. Dễ dàng. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên đem càng nhiều pháp lực rót vào bảo. Vật nọ nguyệt nha hình quang nhận trở nên càng phát ra sáng lệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai, nọ xanh thắm sắc. Thủy cầu bị đánh bại, điểm một cách tinh quang hiện lên xuất ra, hiện. Nhiên tưởng muốn làm lại lần nữa tù hợp. Lâm Hiên tự nhiên không thể không xe phóng mặt cho nhậm chức không. Quản. Sâu hít sâu. Há mồm nhất đảo thanh hà văng đi ra ngoài. Tốc độ nhanh cực. Một quyển nhất khỏa. Liền đem tất cả kiếp lôi tinh. Hoa toàn bộ bao lấy theo sau Lâm Hiên đại khẩu nhất hấp cư nhiên đem. Cách đó thôn lạc nhập bụng còn đánh nhất cách ăn no ác. Vì nói không sai. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá Trong trước mắt công phu cùng với kiếp lôi tinh hoa bị lâm hiên thôn Lạc nhập bùng, nọ rộng lớn hải dương cư nhiên biến mất được tung tích Toàn bộ không Hóa hiểm thành an thủy thuộc tính thiên kiếp cũng bị lâm hiên phá vỡ Sự tình đến tận đây xem như thông báo cho nhất đoạn rơi xuống khả Năng đúng lâm hiên mà nói như trước nguy cơ tứ phía Ngũ hành tương xanh tương khắc kim Mộc thủy hỏa thổ phía trước. Bốn loại thiên kiếp Lâm Hiên đã thành công vượt qua. Có khả năng tối hậu thổ thuộc tính thiên kiếp như trước là treo với. Đỉnh đầu thượng. Như nói Hải Dương diện tích rộng lớn kỳ biến hóa xuất ra Sơn Phong. Lại càng thêm thái quá. Lâm Hiên gặp qua danh Sơn Đại Xuyên vô số. Khắc Sơn Phong cao vạn. Trượng hơn liền đàm hơn được khí thế bàng bạc. Có khả năng trước mắt. Người này cũng là tầm thường Sơn Phong thể tích gấp trăm lần còn nhiều. Lâm Hiên cùng hắn so sánh với đâu chỉ là kiến càng hám thổ thuyết. Thành kiến hôi đều xem như cất nhắc. Như thế đại Sơn Phong ầm ầm tạp lạc, thực tại vô phương tưởng tượng. Muốn vậy sao thần thông, như thế nào phẩm cấp bảo vật, tài năng đủ. Ngăn chờ. Nhất lực sáng mười lần, Lâm Hiên căn bản là muốn tránh cũng không. Được. Ngã xuống tựa hồ đã là vô phương thay đổi kết cục Nét mặt của hắn cũng trở nên rất nghiêm túc Kim một thủy hỏa thổ ngũ Hành tương xanh tương khắc Không nghĩ tới tối hậu đối với chính mình uy hiếp lớn nhất Dĩ nhiên là này thổ thuộc tính thiên kiếp sao Muốn vậy sao hóa hiểm thành an Lâm Hiên đã không còn kịp nữa nhiều Hơn làm suy tư Tay áo bào phất một cái Nhất phong cách cổ xưa hỏa trục bay vút xuất Ra mặt ngoài thúy mang phun ra nuốt vào lâm hiên tế ra chính mình như vậy cậy vào bảo vật tiên kiếm đồ từ từ triển khai cẩu tòa lớn nhỏ không đồng nhất sơn phong ánh vào mi mắt tất cả đều xanh ngắt bích lục tràn ngập bừng bừng sinh cơ phong cảnh sinh đẹp tuyệt trần vô cùng Cửu tòa sơn phong xuất hiện vị trí rất tùy ý lại mơ hồ bố trí thành một loại trận thế, vô tận kiếm ý tỏ khắp xuất ra phảng phất đem Thiên địa đều phải bao quát, tật, lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm đi. Thần mang đại phóng, nọ cửu tỏa thần sơn quang vững dâng lên, nhất. Luồng luồng pháp tắc chi lực minh mông mãnh liệt, tư không sụp đổ rơi. dụng tiên thiên linh bảo quả nhiên không phải chuyện đùa. Tuy nhiên này còn không phải đáng sợ nhất. Thần bí thiên âm hiện lên, như hồng trung đại lữ, nơi đi qua, liền. Ngay cả thiên địa nguyên khí đều phải nhượng bộ từng đảo đảo cột sáng. Từ đỉnh núi trong phun tuôn ra suốt ra. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử những này cột sáng nhan sắc từng. Cái người không giống nhau. chậm rãi phiêu chuyển đủ mọi màu sắc quang hà hiện lên thủy khí ngàn. Vạn theo sau mỗi nhất đảo quang hà biến thành vô số thân tiên kiếm. Hình trạng không đồng nhất, lớn nhỏ khác nhau nhưng mỗi một thanh. Tiên kiếm đều đáng sợ vô cùng ẩm chứa có đảo hơi thở, chảy xuôi như. Thế làm người khác hồi hộp pháp các chi lực, đi. Lâm Hiên lại lần nữa nhất chỉ hướng trước điểm xuất, làm người. Khác hồi hộp tiếng xé gió truyền vào cách lỗ tay, ngàn vạn kiếm mang. Đem hư không xé sách hung hăng hướng tới đối phương kích bắn xuyên. Qua, chỉ một thoáng toái thạch bay múa kiếm mang sắc bén, căn bản là vô. Phương dùng ngôn ngữ miêu tả, như là phổ thông Sơn Phong, nhất cái đối mặt chỉ sợ cúng hóa thành hư. Vô bị di là đất bằng rớt, có khả năng trước mắt này tòa Sơn là thiên kiếp biến hóa thể tích. Đại được thái quá, ngàn vạn kiếm quang mặc dù đan sen bị thương đến, cũng bất quá hắn một chút mặt ngoài thôi. Tưởng hóa hiểm thành an công kích như vậy đó là thật xa không đủ. Đương nhiên cũng không có thể thuyết chút nào tác dụng cũng không ít. Nhất phát ra nổi một chút trì hoãn hiệu quả. Có khả năng vẹn vẹn này dạng cũng không có quá lớn có ít chính mình. Muốn như thế nào tài năng trải qua này thổ thuộc tính thiên kiếp ni. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.